Vì đất nước La Mã vĩ đại, vì tương lai tư sáng của mình, và cũng vì Klebat, người đã mang lại hương vị ngọt ngào cho mình. Caesar có thể sang bằng cả thế giới, có thể tiêu diệt tất cả mọi kẻ thù. Là người quyết đoán, Caesar không muốn lãng phí thời gian vì Bodinos. Sự nhẫn nại của ông đối với Y đã đến giới hạn, trong khi Bodinos còn chưa hết kinh ngạc. Đám quân lính của La Mã đã chặt đứt đầu của ông ta. Caesar ra lệnh treo đầu của Boninosh lên cổng thành Alexandra. Người Ai Cập vô cùng quảng sợ, thành Alexandra đằng đằng sát khí. Tiếp đó là ép quốc dương Tulumi, 13 phải rời ngôi. Caesar nghĩ, chẳng phải là nhà ngươi căm phẫn khi ta ủng hộ Cleopat khôi phục ngôi dĩ hoàng hậu sao? Được, vậy thì ta sống ủng hộ cho người xem. Vào một buổi tối sau đó vài ngày,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 Quốc dương Ptolemy 13 và các quần thần của ông ta hiểu rằng tai họa sắp dán xuống đầu mình, mặc dù Caesar tin rằng đó chỉ là do hiểu lầm. Ông ta vẫn mượn cớ đó để giết người cướp ngôi. Biết tin Bodinosh bị chặt đầu, quốc dương Ptolemy 13 không dám chờ đợi nữa. Với sự bảo vệ của Asilat, ông vội vàng rời khỏi cung điện Ai Cập, kèm theo đó là phát động cuộc chứng tranh với người La Mã. Quân lính của Ai Cập ào lên dưới nước dở bờ, bao dây và tấn công thành Alexandra, quyết chiến với quân La Mã. Caesar có khoảng hơn 4.000 quân, đơn thương độc mã, quân đính Ai Cập hơn 10 dạng. Quân đông thế mạnh lại được Asilat huấn luyện từ rất lâu, nên quân của Ai Cập tấn công như vũ bảo. Lúc đầu Caesar liên tục thất thủ, quân của Ai Cập bao dây quân La Mã ở hai cứ điểm.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 Trên biển, các thuyền chiến của Ai Cập đang cập bến, phong tỏa cảng khẩu. Trên các con đường xung quanh thành Alexandra, quân của Ai Cập ảo ảo song lên. Ở trước cửa cung điện, quân của Ai Cập bao dây chặt, tiếng la hét gian dội cả một gốc trời. Quân của Ai Cập tìm mọi cách đập phá cổng thành song vào. Quân của Caesar ẩn đắp sau các bước tường thành, chỉ còn biết cố gắng cầm cử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 Chạy đến cầu cảng, xê mới phát hiện phía dưới cột đèn có một tốp lính La Mã đang bị bao dây. Bên lính Ai Cập trên chiến thuyền phát hiện ra tốp lính này, liền tấn công từ bốn phía. Quân của xê cũng kháng cự quyết liền, xem ra không thể chống đỡ nổi. Ông ra lệnh cho binh lính cướp một chiếc thuyền của quân Ai Cập, quay trở lại cột đèn để giải dây cho tốp lính La Mã. Đám lính Ai Cập thấy Xê-sa cướp thuyền...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 Của quân lính Ai Cập để bảo toàn được lượng xesa tra lệnh cho binh sĩ Tống cổngà phòng ngừa quyết liệt để chờ cướp diện lương Thảo trong cung điện rất phong phú có clearoba ở bên cạnh xesa mới bình tĩnh trở lại bên ngoài thành đau kiếm những Hỗn Loạn bên trong cung điện xesa những ung dung hưởng lạc cùngoba ôm clearoba trong lòng suy cảm thấy mình chiến đấu gì nạn cũng xứng đáng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 Cleopas thường có cảm giác bồng bền, như đang ngồi trên thuyền. Ông sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho nàng. Quân đính hai nước cứ đánh, cứ bao giây, chỉ cần có được Caesar, tận hưởng tình yêu của Caesar là ta đã có tất cả. Quân của Ai cặp bao dây thành Alexandra, suốt 3 tháng. Cleopas và Caesar cùng hưởng lạc 3 tháng. Cuối cùng sứ giả của Caesar cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quân cứu diện của Caesar đến từ it an -si và Hy Lạp. Họ mang theo rất nhiều đương thảo, vũ khí, một số lượng lớn bộ binh, một đội kỵ binh thiện chiến. Khi toàn bộ binh lính và vũ khí trang bị của Caesar đều được tập trung đầy đủ, Caesar không tốn mấy công sức để khống chế toàn bộ cục diện ở thành Alexandra. Quân đính của Ai Cập phải rút lui hoàn toàn. 3 tháng sau, thành Alexandria hoàn toàn thuộc về Caesar và Cleopatra. Quốc dương Ptolemy 13 chạy ra khỏi thành, cuộc chiến tranh bắt đầu lan ra các đặng quê của Ai Cập. Cuộc chiến tranh kéo dài trong 2 năm, làm tiêu hao rất nhiều binh lính của Ai Cập và La Mã. Quốc dương Ptolemy 13, mặc dù bị thất thủ ở thành Alexandria, Boudinous cũng bị chặt đầu, nhưng quân đội Ai Cập vẫn trung thành với quốc dương.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 lính bại quân đội của Ai Cập. Trong cảnh hỗn loạn của cuộc chiến Dương quốc Ptolemy 13 đã bị rơi xuống sông Nile chết đuối mất xác. Bản thân Asylas bị bất sống, hàm giảng quân lính Ai Cập tự nguyện đầu hàng. Asylas bị khóa bằng dây xích, đưa đến trước mặt Caesar. Asylas vẫn giữ được khí chất ung dung tự tại, ngẩng cao đầu của một vị tướng quân. Trong lòng Caesar rất cảm phục. Caesar không nói câu nào,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 Khi tên địch cuối cùng buông vũ khí, César không tham dự lễ ăn mừng chiến thắng. Ông chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là nhanh chóng về gặp Cleopat. Chỉ khi nào nhìn thấy Cleopat thì ông mới thấy vui vẻ và hạnh phúc trong tiếng reo hò của binh lính. César phi ngựa chạy thẳng về thành Alexandra. Trong khi César đem quân đi chiến đấu, Cleopat vẫn bình thản sống trong thành Alexandra. Không có Caesar,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 Chính tình yêu sâu sắc của sê đã chinh phục được nàng Chàng là người có nhiều kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ Đã khiến nàng luôn trong trạng thái hưng phấn tục độ Khiến nàng khó quên Sau mỗi lần Sê-sa chìm sâu vào giấc ngủ Nàng mới tự hỏi mình Tại sao ở giàu độ tuổi trung niên như sê Mà vẫn còn sung sức đến vậy Do đó khi cuộc vui bị dừng lại Cleopatra luôn cảm thấy trống vắng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 Là một người hùng đã từng chinh phục cả thế giới. Người anh hùng đó đang cung kính trước nàng. Lebat cảm thấy mình rất cao quý. Mắt nhìn ra xa, dường như cả thế giới nằm trong tay nàng. Lebat mỉm cười với Caesar. Xin nàng hãy nhận lấy những chiếc chìa khóa này. Đây là chiếc chìa khóa của cổng thành Alexandra. Ashilad đã giao lại cho ta khi đầu hoàng Chúng tượng trưng cho quyền lực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 Dạo bước dưới tán cây Những bông hoa lan tỏa hương thơm ngào ngạt Phía dưới đầm nước là những đài sen Giống như những ngôi sao Trên bầu trời tối đen như mực Caesar kể giấc lơ bát Về cảm giác của mình khi dạo chơi bên hàng Bài thánh cam gian lên Trong lễ tế thần Xis gian lên trong công khí trang nghiêm Những con sơn dương Và chim bột câu được dùng Để tế thần rất béo và đẹp Những người tham gia lễ tế thần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 Hàng năm thu hút vô số lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan.